Minh Vương giải thiết, ác, giác mặt thiên cương cứng đờ. Nếu nói như thế, đại trăng này quả nhiên là khúc xương khó gặm. Chiến thiên giới đại trăng có thể sẽ thắng, nhưng nhất định sẽ là thắng thảm. Thiên cương, đông đại tư tế, tây đại tư tế, do ba người ngư dẫn quần ma binh phạt thiên giới đại chu. Liên thần trầm giọng nói, vâng, ba người lên tiếng trả lời. Bác Đại Tư Tế do ngươi thống lĩnh quần ma tiết viện Nam Đại Tư Tế binh phạt Hoàng Tây Nam Châu. Liên thần trầm giọng nói. Vâng. Bác Đại Tư Tế lên tiếng trả lời. Sau 10 ngày. Báo. Một ác ma vọt tới. Chuyện gì? Liên thần trầm giọng nhìn tới. Khởi bẩm chủ thượng Thế giới Đại Thiên đã binh phạt Hoàng Tây Nam Châu rồi. Ác Ba kia cung kến nói. Trung sơn. Hắn cũng tới canh đất với bản tôn sao. Hờ. Liên thần hờ lạnh một tiếng. Cõi âm, đại tần thành. Thượng thư phòng. Đại đế, các nơi hán vệ đã truyền tin tức đến. Lưu cương cung kến nói. Thế nào? Hiện tại cục diện của các đại thế giới và thế giới thứ nhất như thế. Bốn giới va chạm. Rất nhiều cương vực va chạm vào nhau. Phầm là cương vực va chạm vào nhau, nguyên khí thiên địa nồng đậm hơn mấy lần. Còn có thiên đạo dung hợp. Phầm là nơi hai giới tương dung. Thiên đạo lực ngoài việc tăng lên gấp mấy lần. Còn có một loại hỗn nguyên khí thỉnh thoảng lại tỏa ra. Lưu cương nói. Nơi dung hợp sao? Hai mắt cương thi diêm xuyên hiếp lại. Vân tu giả nơi dung hợp tu hành nhanh hơn, dường như thể ngộ thiên địa cũng nhanh hơn so với bên ngoài. Lưu cương nói. Trẩm hiểu rõ rồi. Cương thi diêm xuyên ngật đầu một cái. Nói xong cương thi diêm xuyên thoáng yên lặng một hồi. Qua một hồi lâu cương thi diêm xuyên nhìn về phía hủy cốt tử. Tiên sinh tinh tức bên kia thế nào? Ngự thiên đại tôn đang toàn lực luyện hóa thiên đào chi kiếm chuẩn bị dùng để đối phó với đại đế ngài. Hữu Quốc tử trầm giọng nói. Luyện hóa. Cũng tốt, vậy hãy để cho hắn luyện hóa đi. Dịch phong. Cương thi diêm xuyên nhìn về phía dịch phong. Thần có mặt. Trầm muốn binh phạt thế giới đại thiện. Đoạt lãnh thổ đại thiện, dung hợp với đại trăng. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, thần nhất định sẽ mau chống lập ra kế hoạch tác chiến. Diệp phong lên tiếng trả lời. Trầm muốn ngự giá thân chinh. Cương thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Cái gì? Các thần nhất thời biến sắc. Đại đế, bây giờ tướng thần xuất thế. Sẽ muốn gây hại cho Ngài Chúng thần vẫn mong Đại Đế lấy thiên hạ làm trọng tọa trấn tại Đại Tần Thành đi Các thần đều kêu lên Không, chinh chiến thế giới đại thiện Quan trọng hơn là Trẩm muốn đối phó với ngự thiên Đại Tôn Chỉ cần dùng ngự thiên Đại Tôn Trẩm mới thật sự có được lực lượng mạnh mẽ để chống đỡ với tướng thần Cương Thi Diêm Xuyên Cự Tuyệt nói Nhưng đại đế, nếu đến đó sẽ rất nguy hiểm. Ý trầm đã quyết các khanh không cần khuyên nữa. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, tiên sinh bảo hắn truyền bản đồ bố cục tất cả cương vực thế giới đại thiện tới đây. Trầm muốn lấy tư thế sét đánh mau chóng nắm lấy cương vực của thế giới đại thiện. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, cõi âm. Nam Ngoại Châu thi tổ điện Tướng thần trở về Đứng trước mặt đám người bàn giáp Chân chủ các nơi nhận được tin tức Ngự thiên cố thủ tạ thế giới đại thiện cõi âm Nam Ngoại Châu Lúc này đang bế quan trong ngự thiên điện Luyện hóa thiên đào chi kiếm Bàn Đinh Cung Kính nói Thiên đào chi kiếm a. Tướng thần lộ ra một nụ cười trêu tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z wow. 12 chương 201 Pháp thiệp anh hùng khắp nơi. M. Ông chủ thượng trách phạt. Chúng ta đã bảo vệ không chu Toàn, bị ngự thiên lừa gạt lấy đi thiên đào chi kiếm. Bàn đinh nhất thời thỉnh tội nói. Tướng thần vung vung tay. Không sao, thứ kia không đáng kể. Thiên đào chi kiếm sao? Ha, không ngờ ngự thiên vẫn đáng yêu như vậy. Ách, một đám cường giả bộ tộc vàng thạch lộ vẻ mờ mịch. Bên phía đại trăng kia thế nào? Tướng thần lại hỏi. Không rõ Diêm Xuyên đang làm gì. Nhưng đại trăng bây giờ lại mở ra cuộc thi lớn toàn thiên hạ. Mời chào tất cả nhân tài trong thiên hạ Đồng thời tập trung binh lực Không biết hắn muốn xuất binh tới nơi nào Bàn canh cung chính nói Ồ, Diêm Xuyên cũng muốn xuất binh sao Thiên hạ thật sự rối loạn rồi Tướng thần giật mình Cõi âm nội Bắc Châu Giáo trường bất Tử bất Tử Điện Đại điện mở rộng, một đám cường giả trên lưng mang trường đau đứng hai bên. Trên mặt mỗi người đều lộ rõ chiến ý, lao nhanh tới ánh mắt phát ra hung quang. Đại điện chính Bắc có một bảo tòa cực lớn. Bên trên bảo tọa ánh mắt hoàng lạnh lẽo, dường như muốn xuyên thủng thương không, nhìn một quan viên đại trăng phía dưới. Giáo chủ bất tử Đây là thiệp mời do Đại Đế Sai Ta đưa tới. Quang viên kia cung kính đưa ra một tấm thiệp mời. Mặc dù hắn không mấy hiểu rõ đối với ân oán giữa Hoàng cùng Diêm Xuyên. Nhưng từ dung mạo Hoàng cùng dung mạo của Hoàng hậu Đại Trăng nhạc nhi giống nhau như đúc có thể thấy được quan hệ của người này cùng Đại Đế tất nhiên không tầm thường. Bởi vậy hắn không dám lỗ mãn. Hoàng đưa tay ra hút một cái. Thiệp mời lập tức bay vào trong tay Hoàng. Hoàng mở ra thoáng nhìn lại. Binh phạt thế giới đại thiện. Còn muốn cùng bản tôn làm đồng minh sao? Hoàng trầm giọng nói. Vâng. a vì sao bản tôn phải làm đồng minh cùng hắn? Hoàng thản nhiên nói. Đại đế nói, những điều nên viết đều đã viết. Tất cả đều do giáo chủ làm chủ. Sắp tới đại trăng binh phạt thế giới đại thiện. Có đi hay không đều do giáo chủ quyết định. Quang viên kia nói. Hai mắt hoàng thoáng nheo lại. Hừ. Hoàng nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Cõi âm, bác ngoài châu cửa sở gian điện. Minh Hà Lão Tổ nhìn quan viên đại trăng trước mắt. Trong mắt lón ra một tiếng kinh ngạc Băng thần bên cạnh cũng lộ vẻ mờ mịt không hiểu Đây là thiệp mời của Đại Đế Vẫn mong Minh Hà Lão Tổ xem qua Quang viên Đại Trăng kia cung kính nói Tuy nói thiên giới Đại Trăng và Minh Hà Lão Tổ giao tiếp không nhiều Nhưng mọi người đều biết Thần thông biển máu của Diêm Xuyên chính là được truyền thừa từ Minh Hà Lão Tổ Hoặc là nói, Minh Hà Lão Tổ vẫn là tổ tiên của Diêm Xuyên kiếp này. Nhìn thiệt mời, Minh Hà Lão Tổ lộ ra một tia kinh ngạc. Ha ha ha ha, xem ra thật thú vị. Xem ra thật thú vị. Không ngờ Diêm Xuyên lại mời ta cung nhau mưu đồ tiêu diệt thế giới đại thiện. Minh Hà Lão Tổ cười to nói. Đại đế nói, đi hay không đi hoàn toàn do bản thân Minh Hà lão tổ làm chủ. Theo như nhu cầu mỗi bên cũng không ai nợ ai cả. Quan viên kia nói, ha ha ha ha cũng không ai nợ ai. Minh Hà lão tổ lắc đầu một cái, trong mắt lóe ra một tia sáng khó hiểu. Cõi âm, Nam ngoại châu, thi tổ điện. Chân chủ Hướng di chuyển của binh lực Đại Trăng có thể là thế giới đại thiện. Bàn Đinh trịnh trọng nói. Trẩm tất nhiên hiểu rõ trừ thế giới đại thiện ra, binh lính của Diêm Xuyên Cõi Âm cũng không có nơi nào để ra tay nữa. Tướng thần tự tin nói. Báo! Sứ giả Đại Trăng cầu kiến. Ngoài điện, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Đi vào! Hai mắt tướng thần đột nhiên thoáng nheo lại, nhìn về phía ngoài điện. Lại một quan viên đại trăng đi vào đại điện. Sứ giả đại trăng ra mắt tướng thần đại đế. Quan viên đại trăng kia trịnh trọng nói. Ồ, ngươi là sứ giả đại trăng sao? Tướng thần có chút không hiểu nói. Tại hạ phụng lệnh của đại đế giao thiệp mời cho tướng thần đại đế, vẫn mong đại đế xem qua. Quang viên Đại Trăng kia nói Vừa nghe quan viên Đại Trăng nói xong Một đám bộ tộc người bàn thạch đứng xung quanh đều lộ vẻ mờ mịch Ta không nghe lầm chứ Thiệp mời Gần như tất cả người của bộ tộc bàn Thạch đều cảm thấy bối rối Điều này Hắn đang nói đùa sao Diêm Xuyên không phải tu luyện thân thể tướng thần sao Vậy mâu thuẫn đối với chân chủ hẳn không thể điều hòa mới đúng Tại sao hiện tại lại đến đây đưa thiệp mời Trong mắt tướng thần cũng lón ra một tia nghi hoạt Hắn lập tức tiếp nhận thiệp mời Nhìn thiệp mời, mặt tướng thần lộ vẽ cổ quái Một đám bộ tột bàn thạch cũng lộ vẽ không hiểu Tướng thần đưa thiệp mời cho mọi người Thời điểm mọi người truyền nhau xem, bọn họ không ngừng dụi con mắt của mình. Chân chủ ta không nhìn lầm chứ? Diêm xuyên lại mời chân chủ cùng suốt binh tiêu diệt thế giới đại thiện sao? Điều này có thể như vậy sao? Bàn đinh cả kinh kêu lên. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Giống như con chuột đưa thiệt mời cho mèo. Mời mèo đi đối phó với một vài con chuột khác Một đám bộ tột bàn thạch cảm giác đầu ớt không cách nào suy nghĩ thông suốt được Vẫn là tướng thần có khả năng chịu đựng lớn nhất Diêm xuyên Hắn muốn mời tất cả những người đứng đầu cõi ông đánh chiếm tất cả cõi ông thế giới đại thiện sao Tướng thần trầm giọng nói Không sai Đại đế đã từng nói Thiên giới đại trăng và thiên giới tướng thần có mâu thuẫn. Nhưng mâu thuẫn này không ảnh hưởng đến việc cùng nhau đối phó với thế giới đại thiện. Quang viên kia nói. Ha ha ha ha, thú vị, không sai. Thật sự thú vị. Tướng thần cười to nói. Cõi âm, đông ngoại châu, đại Tần thành. Mắt cương thi diêm xuyên nhìn về phía tây. Đi theo phía sau cương thi diêm xuyên chính là đám người khủy cốt tử, Lý Tư. Đại đế thiệt mời đã được phát ra khắp nơi. Đúng như đại đế dự liệu, tất cả đều đã đồng ý. Lý Tư trầm giọng nói. Nhìn về phía tây một chút khó miệng cương thi diêm xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thế giới đại thiện mặc dù có không ít cường giả thập lục trọng thiên. Nhưng đáng tiếc lại không người nào có thể bình định thiên hạ. Đáng tiếc. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Quan trọng nhất là tướng thần, Minh Hà Lão Tổ đều đã đáp ứng. Cho dù thế giới đại thiện phản kích cũng vô hiệu thôi. Lý Tư cười nói. Cương Thi Diêm Xuyên gật đầu một cái. Đại đế, vì sao chúng ta lại mời tướng thần, Minh Hà Lão Tổ? Môn điểm cao mày nói Bảo hộ đại trăng Diêm xuyên nói Ồ Lý tư đứng bên cạnh nói Đại trăng lấy tư thế sét đánh Đánh chiếm thế giới đại thiện Nhất định sẽ trút xuống vô số lực Phía sau có chút yếu Các đại kiêu hùng cõi âm đồng thời tiến vào Sẽ kiềm chế lẫn nhau Ừ Môn điềm gật đầu một cái Quần hùng cõi âm dường như đã kết thành đồng minh cùng nhau tiêu diệt thế giới đại thiện. Dương Giang, Tây Ngoại Châu, Thiên Giới Đại Chu. Võ Chiếu và Thông Thiên đứng ở quảng trường Thái Cực Điện. Thế giới đại ác đột kiếp tiền tuyến các mặt đều căng thẳng. Sư Huynh, lúc này vẫn cần suy Huynh ra tay. Võ Chiếu trầm giọng nói. Liên thần phái binh tới đột kiếp sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 12 chương 202 Cuộc Chiến Giữa Hai Thế Giới Tờ! Hôm thiên khẽ nhớ mày! Thiên giới đại chu nội tình không đủ. Chỉ có sư huynh và ta có thể chống đỡ được với những ác ma này. Người khác tuy mạnh, nhưng đối mặt với thủ lĩnh của ác ma chung quy vẫn chênh lệch một ít. Võ chiếu trầm giọng nói. Thông thiên nhìn võ chiếu. Võ chiếu không phải sư huynh nói mụi. Thiên giới đại chú của muội nếu lại tiếp tục chịu đựng sẽ có ý nghĩa thế nào? Thiên hạ phân tranh vẫn cần có vị trí của mình. Võ chiếu như mày. Thực lực của mụi tuy mạnh tu vi tăng thêm cũng nhanh. Nhưng về đạo làm đế vương. Chung quy mụi vẫn kém hơn so với diêm xuyên một ít. Thiên hạ đại loạn quần hùng cùng nổi lên, lại tiếp tục chịu đựng áp lực chung quy quá lớn. Thông thiên khuyên nhũ. Võ chiếu cắn cắn môi, lắc đầu. Mụi không bỏ quyền thế này xuống được sao? Thông thiên trầm hỏi. Võ chiếu thoáng cười khổ, yên lặng một hồi. Một lát sau. Võ Chiếu mới lại mở miệng nói. Đại chú ngày hôm nay có thể nói không hoàn toàn là tâm huyết của ta còn có tâm huyết của lão sư. Lão sư bảo sư huynh tới chính là muốn sư huynh giúp đại chú ta. Vẫn mong sư huynh xem như nể mặt lão sư tiếp tục giúp ta. Thông thiên nhìn chầm chầm vào võ Chiếu quan sát một hồi. Cuối cùng hắn tỏ ra bất đắc dĩ nói. Được rồi, nếu là quyết định của lão sư, ta giúp muội Ta đi ra tiền tuyến, vì muội đánh bại tất cả thủ lĩnh ác ma. Đa tả sư Huynh. Võ Chiếu Trịnh Trọng nói. Dương Giang, Hoàng Tây Nam Châu. Theo thế giới đại thiên, thế giới đại ác suốt binh, Hoàng Tây Nam Châu căn bản không hề chống cự. Đại quân hai giới. Hùng mảnh trà sát Hoàng Tây Nam Châu. Hoàng Tây Nam Châu trải qua trường sinh đại đế gột rửa, dĩ nhiên không có kêu hùng lợi hại. Chiến tranh không được bao lâu, binh lực thế giới đại ác, thế giới đại thiên đã chính thức đối diện nhau. Âm! Um, cường giả hai phe không có bên nào chịu nhường. Chiến tranh đến từ thế giới đại thiên, thế giới đại ác chính thức mở ra. Dương Giang Tây Ngoại Châu Quần ma thế giới đại ác binh phạt Tây Ngoại Châu. Trong lúc nhất thời tướng sĩ Tây Ngoại Châu liên tục bại lui. Tuy bọn họ có chống cự. Nhưng thời điểm đối mặt với thiên cương. Đông đại tư tế. Tây đại tư tế. Bọn họ chỉ có một đường chạy trốn. Bên trên một cương vực. Ẩm. Thiên cương đến. Một tòa thành trì ầm ầm bị phá tan. Phía sau thiên cương, khắp trời đều là những đôi cánh ác ma màu đen, gian rộng lao về phía trong thành trì. Tướng sĩ đại chú chống đỡ, nhưng dù sao bọn họ căn bản vẫn không phải là đối thủ của đám ác ma. À, cố mạng, phụ thân, khắp thành vang lên những tiếng kêu la. Nhưng không ai có thể làm gì đối với đám ác ma quá mức hung mảnh kia. Thiên cương lạnh lùng quan sát tất cả căn bản không thèm để ý tới sự sống chết của dân chúng trong thành. Âm. Um, đột nhiên, hướng Tây Bắc có một đạo kiếm quang màu tím phóng tới. Bành. Kiếm quang đến gần càng lúc càng lớn. Kiếm quang dần dần hóa thành một sông kiếm mênh môn sông thẳng về phía đám ác ma. Âm. Um, nhất thời tình. Rất nhiều ác ma bị vô số kiếm quen chém thành hai nửa Lớn mật Sắc mặt thiên cương biến đổi Hắn vung tay lên Một thanh kiếm liền phóng ra Bành Dưới sự va chạm hung mảnh trường kiếm của thiên cương ầm ầm đổ nát A Trùng kích cực lớn trong nháy mắt đã va chạm khiến thiên cương bay ngược ra Bành Bên ngoài mờ dặm Thiên cương mới đứng vững thân hình Tất cả ác ma đều nhất thời biến sắc Đồng thời nhìn tới Vù Trên bầu trời của thành trì Thông thiên giáo chủ toàn thân Mặc áo bào đen tùy bay trong gió Tay cầm chu tiên kiếm Ánh mắt bình thản nhìn về phía Một nhóm ác ma thiên cương Là thông thiên giáo chủ Thật tốt quá Là thông thiên giáo chủ tới cứu chúng ta. Bái kiến thông thiên giáo chủ. Trong thành vang lên những tiếng hoang hô. Thông thiên lại không hề bị ảnh hưởng. Nhìn về phía thiên cương đang đứng đối diện. Thông thiên. Sắc mặt thiên cương trầm xuống. Một kiếm vừa nảy thiên cương đã hiểu rõ sự cường đại của thông thiên. Tu vi thập lục trọng thiên. Hơn nữa còn là kiếm tu thập lục trọng thiên. Thông thiên giáo chủ trong thiên hạ không thể phòng ngược. Liên thần giới chủ thế giới đại ác đối với các hạ cực kỳ thưởng thức. Không biết thông thiên giáo chủ có nguyện vào thế giới đại ác ta hay không? Chủ thượng đồng ý lấy một châu phong cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Thiên cương lập tức nói rằng, Ồ! Thông thiên giáo chủ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thiên cương lại đang chiêu hàng mình sao? Thiên hạ đại loạn. Thiên giới đại chú chống đỡ không được bao lâu. Lấy khả năng của ngươi cần gì phải vây khốn trong chỗ nước cạn này đây? Thiên cương lại nói. Cốt đi. Thông thiên thản nhiên nói. Sao? Sắc mặt thiên cương biến đổi. Ta còn ở đây một ngày các ngươi đường Hồng xâm lược Tây Ngoại Châu. Thông Thiên lạnh lùng nói. Hừ thông Thiên, ngươi chỉ là bại tướng dưới Tây Kiếm Ngạo. Chủ thượng để mắt tới ngươi mới có thể bảo ta đúng lúc mời chào ngươi. Ngươi không nên không biết cân nhắc như vậy. Thiên cương quát lớn nói. Thu với Kiếm Ngạo không phải là thua với ngươi. Ngươi kiếp động cái gì? Lấy khả năng của ngươi, đến bao nhiêu ta dết bao nhiêu. Thông thiên trầm giọng nói. Hờ! Thiên cương tức giận hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn không hiểu chuyện, vậy không trách được ta nữa. Thông thiên lạnh lùng nói. Chu tiên kiếm trong tay thông thiên chật xoay một cách, đột nhiên đâm ra. Một đạo kiếm quang màu tím xé rách hư không lại bay về phía thiên cương. Âm! Um, tại nơi xa xôi, Đông Đại Tư Tế, Tây Đại Tư Tế cũng nghe được tiếng nổ vang. Cả hai đồng thời quay đầu nhìn tới. Thông Thiên ra tay sao? Sắc mặt hai Đại Tư Tế gần như cùng lúc trầm xuống. Tại Tây Ngoại Châu, thành Lạc Dương cửa Thái Cực Điện. Võ Chiếu nhìn đại chiến của Thông Thiên ở phía Đông Nam, lông mày nhớ lại. Phu Quân! Năm đó Hồng Quân thay đổi mạng, để ta đoạt gian sơn lý đường của Phu Quân, đạt được Đại Chu. Phu Quân không những không trách ta, còn tặng thái cực đồ của Tổ tiên cho ta. Phu Quân, những điều ta đã đáp ứng Phu Quân ta nhất định sẽ làm được. Ta sẽ bảo vệ Đại Chu, bất kỳ ai cũng đừng mong phá hoại được. Ta mặc kệ phải trả cái giá lớn tới mức nào, ta mặc kệ lớn tới mức nào. Võ chiếu nắm chặt nắm tay trong mắt ưỡng đỏ. Tại vạn liên hải ở Nam Ngoại Châu, liên thần lại không quá quan tâm tới cuộc đại chiến ở Tây Ngoại Châu. Lúc này ánh mắt liên thần lại tập trung vào Hoàng Tây Nam Châu. Thế giới đại ác, thế giới đại thiên. Gần như mỗi thế giới đều chiếm cứ một nửa hoàng Tây Nam Châu. Hai quân đang giao chiến kịch liệt. Đây là cuộc chiến của hai đại thế giới. Liên thần không thể tự chủ được phải cẩn thận chú ý hơn. Liên thần quan sát chiến trường phía xa một chút. Tiếp theo nhìn về phía cửa trường sinh bức tử điện ở Bắc Ngoại Châu. Cửa trường sinh bức tử điện. Trung Sơn cũng đang quan sát chiến trường ở Hoàng Tây Nam Châu. Tiếp theo, Trung Sơn cũng quay đầu nhìn về phía liên thần. Hai người đại siêu thoát, hai đại giới chủ cách không gian nhìn nhau. Trong mắt mỗi người hiện ra vẻ hết sức lạnh lùng trang nghiêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 203 đánh chiếm thế giới đại thiện. Khum Sâm, ngươi đã có được Hoàng Tây Bắc Châu, hiện tại lại còn tranh Hoàng Tây Nam Châu với ta, ngươi thực sự là được voi đòi tiên." Liên thần lạnh lùng nói. Mặc dù âm thanh nói chuyện không lớn, nhưng với khả năng người siêu thoát, lại có thể trong nháy mắt truyền tới cửa Trường Sinh Bất Tử Điện. Trung Sơn nhìn chầm chầm vào liên thần khẽ mỉm cười nói. Thiên hạ này chưa từng có quy định là của ai. Ai cũng có thể nhận được. Mỗi người đều dựa vào bản lĩnh của mình đi. Mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình sao? Hừ! Có sáu châu liền với lãnh thổ của ngươi. Vì sao hết lần này tới lần khác ngươi lại lựa một châu mà thế giới đại ác ta coi trọng? Ngươi làm vậy là muốn khơi màu cuộc chiến giữa hai giới sao? Liên thần lạnh lùng nói. Không đáng kể. Trung Sơn lộ ra một nụ cười mỉm nói. Không đáng kể. Hai mắt Liên thần thoáng nheo lại. Tại sao? Liên thần trầm giọng nói. Bây giờ tình thế dương gian, mình và Trung Sơn là giới chủ hai giới cao quý Hẳn phải là mạnh nhất mới đúng Vào lúc này bên phạt thiên hạ Không phải nên nuốt thế lực nhỏ trước Cuối cùng mới quyết đấu định phong sao Bằng không vừa bắt đầu đã mạnh mẽ quyết đấu Không phải sẽ bị những thế lực nhỏ này lượm được tiện nghi sao Liên thần có phần không rõ Chăm chú nhìn vào chung Sơn Trung Sơn thoáng cười khẽ một hồi Lắc đầu nói Ngươi không nhìn ra được sao Cái gì Sáu thế lực lớn cùng liền với thế giới đại thiên Ngươi là chỗ dễ bắt nạt nhất Trung Sơn thẳng nhiên nói Sáu thế lực lớn tiếp giáp hắn Mình là dễ bắt nạt nhất sao Nhất thời Liên thần nổi giận Lớn mật Liên thần phẫn nộ kêu lên Trung Sơn lại khẽ mỉm cười tự tin lắc đầu một cái Ngươi và ta đều là người siêu thoát thập ngũ trọng thiên ta dễ ước hiếp sao Ngươi và ta đều như nhau Liên thần tức giận nói Không giống nhau Bất kể như thế nào ta có thể nói cho ngươi biết Hoàng Tây Nam Châu ta chắc chắn phải có được Ngươi rút quân đi ta nói vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi. Trung Sơn trầm giọng nói. Hờ! Liên thần phẫn nộ tới mức run rảy. Ngươi không tin. Ta có thể chứng minh cho ngươi thấy. Trung Sơn cười nói. Vậy đến đây đi. Liên thần chiến ý trùng thiên nói. Đây! Trung Sơn trầm giọng nói. Trung Sơn đạt không bay vút lên trời. Liên thần không chút do dự, đạp không rời theo. Âm! Um, hai người đại siêu thoát trong nháy mắt phá tan tinh không, bắn thẳng vào trong vô cực. Cuộc đại chiến của hai đại siêu thoát mở ra. Cõi âm thế giới đại thiện. Diêm xuyên dẫn theo mặt vũ hề 12 quốc thú chiếc tung, đứng ở trên một đỉnh núi cao. Phía sau, còn có rất nhiều tướng sĩ đại trăng ẩn nấp trong rừng núi phía xa. Ở trước mặt mọi người là một thành trì phồn hoa. Xung quanh thành trì, lôi quan lập lại còn có rất nhiều phượng hoàng bay qua. Phu quân, nơi này là nội Nam Châu của thế giới đại thiện sao? Mặc vũ hề ngưng trọng nói. Không sai. Chủ nhân một Châu nội Nam Châu là Lôi Đế, có Lôi Phượng Tôn Sư. Bây giờ, Đại Trăng gần như đã huy động toàn bộ lực lượng. Cường giả ngày xưa cướp đoạt tinh lực gần như đều đến đây. Cường giả phân chia thủ các thành trì lớn. Có tư liệu của hủy cốt tử hắc ám có thể nhanh chóng một lưới nắm hết cương vực này. Diêm Xuyên khẳng định nói. Chúng ta đối phó với lôi đế, nếu như thành công, chính là lấy được nội Nam Châu. Nhưng còn Đông Ngoại Châu của thế giới đại thiện thì sao? Mặt Vũ Hề hỏi. Bạch Khởi, Phương Tiễn, Hóa Thê Lương, Đông Phương chính phái tất cả bọn họ đã đi tới Đông Ngoại Châu. Diêm Xuyên nói. Nhưng chủ nhân một châu Đông Ngoại Châu không phải dễ đối phó như vậy chứ? Mặt Vũ Hề lo lắng nói Chủ nhân một châu đông ngoại châu là độc Long Vương Yên tâm, hắn sẽ rất nhanh tới đây Diêm Xuyên khẳng định nói Làm phiền khuyển cúc tử hắc ám thu thập tin tức thiên hạ cẩn thận như vậy Mặt Vũ Hề nói Lúc này, nhầm thử đi lên phía trước Đại đế khắp nơi truyền tin tức đến Tướng thần, bộ tộc bàn thạch đã đến nam ngoại châu của thế giới đại thiện. Minh Hà Lão tổ dẫn theo thuộc hạ thập điện đến bắc ngoại châu của thế giới đại thiện. Hoàng đến nội bắc châu. Nhâm thử nói. Đều đến cả rồi sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Nhâm thử gật đầu một cái. Diêm xuyên đứng ở bên trên ngọn núi, nhìn thiên hạ khắp nơi một chút. Chúng ta làm vậy là muốn ăn tất cả thế giới đại thiện cõi âm sao. Mặt vũ hề nhìn về phía Diêm Xuyên. Không sai, mời thần dễ dàng đưa thần khó. Chúng ta phải nhanh bắt lôi đế một chút. Sau đó không lâu có thể còn phải đối mặt với đám người tướng thần. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Mặt vũ hề gật đầu một cái trong mắt lón ra một tia ngưng trọng. Lần này liên quan trọng đại Dung hợp tất cả cõi âm thế giới đại thiện Nhất định phải kinh thiên động địa. Cách đó không xa Thành trì với lôi quan lập lòi Cung điện lôi phượng điện lớn nhất nằm ở trung tâm của thành trì Bên trong lôi phượng điện Huyện cốt tử hắc ám ngồi ngay ngắn Một bên tinh tế thưởng thức một chén trà Một bên khác Một nam tử tóc tím đang ngồi Hắn mắt phượng, thân hình khôi ngô cực kỳ uy nghiêm. Trên đầu có nhiều ti lôi điện vần khoan. Ngươi là đại biểu của ngự thiên đại tôn. Ngươi đến nói với ta về thiên đào chi kiếm sao? Nam tử tóc tím trầm giọng nói. Lôi đế, bình tĩnh đừng nóng. Chờ độc Long Vương đến đây hãy nói. Huệ cốt tử hát ám cười nói. “A! Ngày xưa, ngự thiên mang thiên đào chi kiếm từ thế giới thứ nhất tới ta đã đi gặp quá hắn. Thiên đào chi kiếm kia là vạn lô dưới trời hợp với thuộc tính của ta. Ta đã nguyện lấy tất cả trọng bảo trong cương vực với trao đổi với hắn. Nhưng hắn lại không chịu. Lôi đế trầm giọng nói. Chính vì hợp với thuộc tính của ngươi, nhưng lại khắc cương thi, chính là khắc ngự thiên đại tôn. Ngươi nói, đổi lại là ngươi, ngươi có nguyện ý đổi hay không? Ủa cốt tự hát ám cười nói. Sắc mặt lôi đế ôm trầm. Nếu không đổi, vậy ngươi tới đây là có ý gì? Lôi đế trầm giọng nói. Cụ thể là ý gì? Chờ độc Long vương đến lại nói. Húng hồ, đây là sân nhà của ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì đây? Ủa cốt tự hắc ám cười nói. Lôi đế tất nhiên không lo lắng Chỉ có điều hắn không hiểu ngự thiên đại tôn Muốn hủy cốt tự hắc ám tới làm gì Ngang Đột nhiên ngoài điện truyền đến một tiếng hét dài Hai người nhìn tới Lại nhìn thấy một con cử lông Với năm dại ánh sáng từ phía xa bay tới Khí thế cường đại Âm thanh chấn động khắp nơi Thị vệ xung quanh lôi phượng điện nhất thời lao ra. Không cần ngăn cản hắn, để hắn lại đây. Lôi đế kêu lên. Vâng, một đám thị vệ đều lôi lại. Trong đại điện, ánh mắt hủy cốt tự hắc ám lập tức sáng ngời. Hắn kín đáo hiếp sâu vào một hơi. Âm, um, cử long tỏa ra năm dại ánh sáng hạ xuống cửa đại điện, hóa thành hình người nam tử. Lôi đế, ngươi gọi ta đến là vì chuyện gì? Độc Long Vương sảy bước đi vào đại điện, có vẻ như hắn có quan hệ vô cùng tốt với lôi đế. Một phía khác trên đỉnh một ngọn núi, diêm xuyên từ phía xa nhìn thấy Độc Long Vương đã đến đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Wow! 12 chương 204 chế ngự dễ dàng. Wow! Ủy cúc tử hắc ám đã lừa gạt lôi đế, lừa gạt độc long vương đến đây. Tất cả chuẩn bị động thủ. Trong mắt diêm xuyên trầm xuống. Vâng, 12 chiếc cung lên tiếng trả lời. Trong lôi phượng điện, kết, cửa đại điện âm âm đóng lại. Lôi đế, ngươi gọi ta tới này là vì chuyện gì? Độc long vương tiến vào đại điện liền bệ vệ ngồi xuống. Lôi đế nhìn về phía hủy cốt tử hắc ám. Độc Long Vương cũng hiếu kỳ nhìn sang. Là ngươi. Hủy cốt tử hắc ám khẽ mỉm cười. Được rồi ta cũng chỉ muốn nói. Bốn giới hợp nhất thế giới đại thiện nhất định sẽ dung hòa với thế giới thứ nhất. Hai vị có muốn đối mặt với Diêm Xuyên Đại Trăng. Ồ. Ta đã nghe hủy cốt tử hắc ám cùng Diêm Xuyên. Nguyễn Cúc Tử đều có thù oán. Ngươi đến là muốn hợp tác với chúng ta cùng diệt đại trăng sao? Độc Long Vương giật mình. Hai vị nghĩ như thế nào? Nguyễn Cúc Tử hắc ám cười nói. Ra tay thì nhất định phải ra tay. Ngự thiên đại tôn tại Tây Ngoại Châu, chẳng lẽ hắn cũng nguyện ý cùng đi với chúng ta một lần sao? Lôi đế Thản nhiên nói. Điều này phải xem thái độ của hai vị thế nào đã. Nguyễn Cốt Tử hắc Ám cười nói. Thái độ? Còn có thể có thái độ gì? Chúng ta chiếm một cương vực. Sau khi dung hợp cần phải tranh cao thấp một trận với Diêm Xuyên. Độc Long Vương trầm giọng nói. Lôi đế thì sao? Nguyễn Cốt Tử Hát Ám nói. Thế giới thứ nhất tướng thần Đại Đế cũng là cõi âm vẫn xem như là lợi hại. Những người khác không tính gì. Nếu như Diêm Xuyên tới đây ta nhất định có thể tiêu diệt hắn. Nhưng đáng tiếc hắn lại ở tại sân nhà của hắn. Lôi đế lắc đầu nói. Trong lúc đang nói chuyện, đột nhiên sắc mặt đột Long vương và lôi đế trầm xuống. Cả hai đều quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Âm, um, một lực lượng cực lớn từ chỗ cửa lớn truyền đến. Cánh cửa lôi phượng điện cực lớn âm um, ầm um, nổ tung ra. Từng mảnh vỡ bắn thẳng tới chỗ mọi người. Lớn mật, lôi đế nhất thời biến sắc ầm um, ầm um, ngăn cản vô số mảnh vỡ. Lôi đế, độc long vương nhanh chóng bay về về phía cửa đại điện. Xung quanh, vô sáu cường giả bay lượng, vô số binh khí nhắm thẳng vào 14 bóng người trên trời cao. Lôi đế, độc long vương nhất thời biến sắc. Diêm xuyên. Độc long vương cả kinh kêu lên. Diêm xuyên làm sao lại ở đây? Diêm xuyên. Ngươi tới đây làm gì? Hai mắt lôi đế cũng thoáng nheo lại nói. Giữa không trung, Diêm xuyên. Mặt Vũ Hề, 12 chiếc tôn lạnh lùng nhìn lôi phượng điện. Mặt Vũ Hề lấy ra bức tranh mở rộng sau đó nhìn hai người phía xa nhận diện. Không sai, chính là bọn họ, lôi đế, độc long vương. Mặt Vũ Hề trầm giọng nói. Vậy thì tốt. Diêm xuyên trầm giọng nói. Cũng không phí lời với độc long vương và lôi đế đang đứng đối diện. Dưới chân diêm xuyên đột nhiên xuất hiện một tế đàn đại đế, vù, một lực lượng khổng lồ phát ra, hai tay diêm xuyên phát ra tinh quang, vô số phụ văn nhô lên từ lòng bàn tay, mu bàn tay, ầm, um, đưa tay phải ra, diêm xuyên đột nhiên chọc về phía đột long vương, một trưởng cương cực lớn xông thẳng ra, lớn mật, làm càng. Lôi đế và độc long vương đều quát mắng một tiếng. Nhất thời, hai người đánh một trưởng về phía diêm xuyên. Ẩm, um, trưởng cương tiêu vong lẫn nhau. Giữa không trung nổ nát vô số. Nhưng trong nháy mắt toàn lôi phượng điện cũng vỡ nát. Khốn kiếp. Làm càng. Trong nháy mắt độc long vương hóa thành một con độc lông cực lớn bay vút lên trời. Lôi đế cũng nhanh chóng hóa thành một con chim phượng cực lớn màu tím Minh Chim phượng lớn trùng thiên thu nạp công đức khắp trời Lôi điện cùng cụm từ trên người con phượng khổng lồ màu tím bắn mạnh ra Trong nháy mắt đã khiến con phượng hoàng màu tím nổi lên như lôi đình thiên điệu Phát ra hàng ngàn hàng tỷ điện quan Ẩm um, 12 đạo luân hồi vận quanh Xung quanh lôi đế Khí thế hung ác bắn ra bốn phía Một lần đối trưởng vừa nảy Khiến Diêm Xuyên biết được Sự hung hãng của lôi điện Lúc này hắn tất nhiên Không dám tiếp tục khinh thường Trong nháy mắt hắn Sử dụng toàn lực Minh Mặt vũ hề hóa thân thành minh phượng Trong nháy mắt 36 đạo luân hồi vần quan 12 đại trận đô thiên thần sát 12 chiếc tôn đồng thời ra tay, khí tức hung mảnh lập tức phát ra. Sóng khí hung mảnh cuồn cuộn kéo tới, nhất thời khiến giữa không trung độc Long Vương nhất thời biến sắc Lúc trước tràn đầy tự tin. Nhưng đối với trên Diêm Xuyên một trưởng sau khi đã biết Diêm Xuyên hung hãn Bây giờ, 12 đại trận đô thiên thần sát. Còn có mặt vũ hề 30 lục đạo luân hồi. Nhất thời khiến độc long vương giật mình một cái. Độc long vương thật ngủ trọng thiên, nơi này lại không phải là mình sân nhà trong nháy mắt biết phải gặp, bị tính toán. Ngang! Đuôi rồng vung một cái, một đạo bảy màu độc quan về phía diêm xuyên đập tới. Diêm xuyên dò ra bàn tay phải, ngân quang bắn ra bốn phía. Âm! Trong nháy mắt độc quan bị va chạm quay về Lực lượng cực lớn còn đụng vào phía trên đuôi của độc Long Vương Bành Đuôi rồng đột nhiên uống một cách Dường như không thể đỡ được một đòn nghiêm trọng này Ngang Độc Long Vương nhất thời biến sắc quay đầu lại muốn rời đi Diêm xuyên đánh tới trên mặt hiện ra hết sự hung hãn của mình Độc Long Vương cần phải thật nhanh trở lại sân nhà của mình. Âm! Um, khói độc cuồng cuộn nổ tung trời cao. Trong làng khói độc, Độc Long Vương nhanh chóng bay về phía cương vực của mình. Nếu đến, vậy không cần đi nữa. Xe rồng của trẩm còn thiếu một rồng. Lưu lại đi. Diêm xuyên hét dài một tiếng. Âm! Um, Sông trưởng dũi ra. Hai đạo trưởng cương cực lớn xông thẳng ra. Đạo chi thủ, Pháp Bảo kỹ thứ nhất với uy lực khủng khiếp, hung mảnh vô địch. Lại thêm lực lượng của Diêm Xuyên bây giờ thôi thúc càng phát ra lực lượng cực lớn trước nay chưa từng có. Ẩm! Um, bàn tay phải đã bắt được đuôi rồng. Trưởng cương tay trái thoáng cái đã đánh xuống phía bên trên đầu độc Long Vương. Bành! Đầu độc Long Vương đột nhiên lệch đi, nhất thời không có cách nào bay đi được. Cái gì? Không, không thể nào. Không có cách nào trốn chạy độc Long Vương cả kinh kêu lên. Trưởng cương bàn tay phải của Diêm xuyên đột nhiên vung một cái. Ẩm, um, độc Long Vương nhất thời giống như cái roi giống, ném mình vào đại địa Nhất thời vô số núi sông nổ nát khói độc lan tràn. Trong nháy mắt vô số sinh linh diệt vong. Chưởng cương tay trái của Diêm Xuyên lại nắm lấy gáy của Độc Long Vương. Gai tay đột nhiên lôi kéo về hai phía. A. Độc Long Vương đau khổ thét lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Thân thể hắn đã bị lôi kéo thậm chí có vài chỗ xuất hiện vết nứt. Vù! Trong chết mắt Độc Long Vương mềm nhũng ra bị Diêm Xuyên đánh bại. Nhưng Diêm Xuyên lại không hề sơ suất, nhanh chóng bố trí rất nhiều cấm chế trói buộc độc long vương lại. Trong chết mắt, chủ nhân một Châu đã bị chế ngự dễ dàng như vậy. Xung quanh các cường giả không có cách nào tới gần từ lâu đã trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin tới cực độ. Đồng thời, thế giới đại thiện nội Nam Châu, Đông Ngoại Châu... Gần như các thành trì lớn đều đồng thời xuất hiện đại chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z wow. 12 chương 205 thần phục hoặc là chết B Ảp khởi Kim đại vũ Vương tiễn Môn điểm Hóa thê lương và một đám chiến thần đại trăng binh phạt khắp nơi. Đối chiến vô số cường giả. Chấn động nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Thời khắc độc Long vương bị khống chế Vừa đúng lúc lôi đế phá tan đại trận đô thiên thần sát Ẩm um, Lôi đế đánh vỡ 12 đại trận đô thiên thần sát đi ra Trong chết mắt vừa vạn nhìn thấy hình ảnh độc Long vương bị diêm xuyên khống chế Diêm xuyên Diêm xuyên Gia đầu lôi đế tê dại cả kinh kêu lên Lôi đế mạnh hơn so với độc long vương, nhưng dù có mạnh mấy cũng có giới hạn. Lôi đế với tu vi thập ngũ trọng thiên đỉnh phong. Nhưng ở sân nhà của mình, lực lượng lại có thể leo lên đến thập lục trọng thiên. Cho dù như vậy, lôi đế cũng không tự có thể tin dễ dàng chế ngự độc long vương như vậy. Diêm xuyên sao có thể cường hãng như vậy được. Diêm xuyên ném độc lòng vương đi, lập tức có cường giả đại trăng đến tiếp lấy. Ẩm! Um. Trong nháy mắt Diêm xuyên đến trước mặt lôi đế. Lôi đế trẩm cho ngươi một lựa chọn. Ngươi giao ra lôi phượng tôn sư, thần phục trẫm. Bằng không, chết! Diêm xuyên trừng mắt, khí thế lộ vẻ hung ác. Một uy thế mạnh mẽ xông thẳng về phía lôi đế. 12 đạo luân hồi của lôi đế xoay tròn, nhưng so với 36 đạo luân hồi của mặt vũ hề lại chênh lệch rất nhiều. Xung quanh có đại trận đô thiên thần sát có thể nhốt mình lại, còn có hung thần diêm xuyên. Trong lòng lôi đế đột nhiên giật mình lo sợ. Ngự thiên, hắn gạt ta. Lôi đế đột nhiên thù hận nói, thần phục hay là chết. Diêm xuyên lại quát lên Ẩm um, Một trưởng lại đánh về phía lôi đế Ta không phục ta không phục Tại sao Lôi đế cố gắng giải du Miệng phun quả cầu lớn lôi điện Xong về phía trưởng cương của Diêm xuyên Trưởng cương cực lớn bóp nát quả cầu lôi điện Tiếp tục đánh về phía lôi đế Ẩm um, Dưới trùng kích hung mảnh của Diêm xuyên Lôi đế nhất thời bị áp chế. Nhưng lôi đế thực sự không cam lòng. Ngay vừa nãy, lôi đế còn đang suy nghĩ tới tình cảnh mình tới đại tần thành, dùng lực ép Diêm Xuyên. Bây giờ, lại bị Diêm Xuyên trấn áp toàn diện tại chính sân nhà của mình. Điều này chênh lệch quá lớn. Lớn đến mức lôi đế căn bản không muốn tiếp nhận. Không. Không. Ngu xuẩn không hiểu chuyện. Âm, um, Diêm Xuyên không có một chút thương tiếc nào. Lôi đế dạy du, chính là lãng phí thời gian của mình, chính là thích ăn đòn, nên đánh. Âm, um, âm, um, âm, um. thế giới đại thiện nội Nam Châu phát ra những tiếng nổ vang ở bốn phía. Mơ thanh chấn động thiên hạ cõi âm. Tuy nhiên, nơi này cũng không phải là chiến trường duy nhất. Nội Bắc Châu Hoàng cũng đã tới bên ngoài một tòa thành trì A! Hoàng đột nhiên hét một tiếng trừng mắt một cách Một đao chém về phía một thành trì Âm! Um, thành trì hùng vĩ trong nháy mắt đã bị chém thành hai nửa Xuất hiện một đạo hát câu cực lớn sâu không thấy đấy Làm càng Ngươi có biết đây là giáo trường của Tổ Thiên Vương hay không? Một nam tử đầu chim quát to, khen, khuôn mặt hoàng lạnh lẽo trường đao trong tay đột nhiên xẹp qua phía chân trời. Một đạo bạch quang chật hiện lên. Ngay lập tức nam tử đầu chim bị chém thành hai nửa. Khắp nơi, rất nhiều điểu nhân đang bay lượng. Mỗi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều kinh hãi không thôi. Tam giáo chủ bị giết, tam giáo chủ bị giết rồi. Có điểu nhân sợ hãi nói. Nhất thời trong một ngọn núi lớn cách đó không xa, lại có hai nam tự áo trắng bay ra. Quanh thân hai người tỏa ra một bạch quan khổng lồ. Nơi nào bạch quan đi qua, hư không cuốn lên vô số sống bạc. Giáo chủ, nhị giáo chủ. Bái kiến giáo chủ. Bái kiến nhị giáo chủ. Xung quanh vô số điểu nhân cung kính nói. Thần phục ta, bằng không, chết. Hoàng nhìn về phía một nam tử áo trắng trong đó. Làm càng. Một nam tử phẫn nộ quát. Khen. Trong mắt hoàng lón lên lệ khí. Một đạo đa quan chém qua. Trong nháy mắt hư không xuất hiện một đạo đa quan ngăn cách thiên địa. Cái gì? Âm! Um, nam tử vừa kêu gào lúc nãy trong nháy mắt đã bị chém thành hai nửa. Nhị giáo chủ bị giết. Xung quanh vô số điểu nhân sợ hãi nói. Hoàng lại nhìn về phía người cuối cùng kia. Trong mắt người cuối cùng kia đầy thù hận cũng đầy vẻ sợ hãi. Thần phục ta bằng không chết. Hoàng lại lạnh lùng nói. Ta! Ngươi là ai? Nam tự áo trắng trầm giọng nói. Hừ. Hoàng hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không phí lời, lại một đao chém tới. Khen. Đao sáng thiên địa, một đạo đao cương cực lớn, thế không thể chạm chém về phía nam tự áo trắng. Nam tự áo trắng sợ hãi không thôi. Mình chỉ hỏi câu, thời gian các ngươi nói một câu cũng không có sao. Đao phong lao tới, nam tự áo trắng nhất thời giơ kiếm nghênh đóng. ầm um. Trong nháy mắt trường kiếm đổ nát. Không! Nam tự áo trắng cuối cùng kia cả kinh kêu lên. Âm! Um. Nam tự áo trắng bị chém thành hai nửa. Cho tới lúc chết hắn vẫn kinh sợ không tin nổi cảnh tượng này. Giáo chủ chết. Tổ thiên vương chết. Xung quanh vô số điểu nhân trợn mắt há hút mồm không ngừng run rảy kêu lên Hoàng giết chết nam tự áo trắng chặt đầu Năm lấy gơ cao lạnh lùng nhìn xung quanh một chút Mọi người nội Bắc châu nghe đây Ngay bây giờ nội Bắc châu đã trở thành cương vực của giáo trường bất tử ta Phàm là người nào không phục giết không tha Ẩm um, Lấy hoàng làm trung tâm Một đao khí cuồng bạo, vắng về bốn phương tám hướng của nội Bắc Châu. Thế giới đại thiện. Nội Nam Châu, Diêm Xuyên, mặc vũ hệ, 12 chiếc tung ra tay. Tuy rằng lôi đế hung hãn, nhưng dường như mỗi phương diện đều bị áp chế. Chiến đấu không bao lâu, lôi đế đã không chống đỡ được. Âm, um, lôi đế bị trưởng cương của Diêm Xuyên bỗng nhiên kẹp cổ phượng hoàng lại. Lúc này lôi đế cũng không còn sự phát lối lúc trước nữa Vẽ mặt hắn đầy hoang mang lo sợ Không thể nào thế giới yếu nhất làm sao có thể Làm sao có thể như vậy được Lôi đế hoảng hốt lo sợ nói Tự tin lúc trước của hắn đã sớm bị Diêm Xuyên đánh không còn Gết chết Diêm Xuyên sao Hiện tại, Diêm Xuyên giết chết mình còn đúng hơn. Thần phục hoặc là chết. Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh lẽo, lực lượng của đạo chi thủ lại tăng thêm. Dường như chỉ cần trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Xuyên có thể vạn gãy cổ lôi đế. Hai lựa chọn. Có mặt vũ hề ở đây, lôi đế tin tưởng nếu như Diêm Xuyên giết mình, cho dù mình muốn chuyển thế cũng không có cơ hội. Rắc rắc rắc. Lực đạo trong lòng bàn tay Diêm Xuyên tăng cường. Thần. Thần phục. Khuôn mặt lôi đế lộ vẽ bi thương kêu lên. Bành. Diêm Xuyên nhanh chóng đánh vô sáu cấm chế vào thân thể của lôi đế. Lúc này lôi đế không dám phản kháng, mặt cho mình bị cấm chế. Vù. Lúc này Diêm Xuyên mới buông cổ lôi đế ra. Lôi đế hồi phục tự do. Nhưng Tu Vi đã bị phong tỏa rất nhiều Hắn chỉ có thể cung kính quay về phía Diêm Xuyên bái lạy nói Bái kiến chủ thượng Gọi đại đế đi Diêm Xuyên trầm giọng nói Vâng, bái kiến đại đế Lôi đế khổ sở nói Diêm Xuyên nhìn chầm chầm vào lôi đế Lôi đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vung tay lên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 206 quái vật sao Tờ Ừ từ trong cơ thể hắn có vô số lôi điện tụ tập trong lòng bàn tay Khi trong lòng bàn tay xuất hiện một hình cầu màu tím Xung quanh hình cầu từng luôn hồi lực vần quanh Lôi phượng tôn sư Lôi đế đưa ra Mạc Vũ Hề lập tức tiếp nhận. Âm. Um, 36 đạo luân hồi ra. Nhất thời ba vây lấy lôi phượng tôn sư. Lấy luân hồi lực luyện hóa luân hồi lực. Nhanh chóng luyện lôi phượng tôn sư vào trong cơ thể. Âm. Um, không bao lâu sau quanh thân Mạc Vũ Hề lại xuất hiện từng đạo luân hồi. Âm. Um, 48 đạo luân hồi vần quanh. Hư không chấn động. Sóng khí nổi lên bốn phía. Lôi Đế nhìn luân hồi xung quanh, có chút phiền muộn, lại càng nhiều kinh ngạc cảm thán. 48 đạo, đó lại là 48 đạo luân hồi. Ngày xưa trước khi bốn giới hợp nhất, Lôi Đế nắm giữ 6 đạo luân hồi đã hung thế ngập trời. Khi bốn giới chạm nhau, dựa vào Lôi Phượng Tôn sư, lại nắm giữ được 6 đạo luân hồi khác. Tổng cộng với 12 đạo luân hồi đã khiến lôi đế cảm thấy vô cùng tự tin. Nhưng hôm nay, nhìn 48 đạo luân hồi này trên mặt lôi đế đầy cay đắng. Lúc trước mình thật sự quá ngây thơ rồi. Đại trăng lấy công lập thân vị. Nhanh chóng phối hợp với dịch phong. Chấp chưởng nội Nam Châu. Thuyết phục độc Long Vương phối hợp đại trăng thu phục các thành trì lớn. Đây là cơ hội để ngươi kiến công lập nghiệp. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lôi đế bất đắc dĩ nói. Dịch phong. Diêm xuyên kêu lên. Cách đó không xa trong đám người. Dịch phong chậm rãi bay tới. Chúc mừng đại đế. Dịch phong cười nói. u vinh, quy quy, mừng. Lôi đế sẽ phối hợp với Khanh. Mau chống thu phục thành trì hai châu Người nguyện bị bắt Hãy hậu đãi bọn họ Người không phục giết Trong mắt Diêm Xuyên lạnh lẽo nói Vâng Trẩm cần mau Thật mau chống Diêm Xuyên trầm giọng nói Vâng Quay đầu Diêm Xuyên nhìn về phía tây ngoại châu Vũ Hề ở lại Nàng chú ý an toàn Diêm Xuyên nhìn về phía mặt Vũ Hề nói Ta đi giúp chàng Mặc Vũ Hề lo lắng nói Không, nàng ở lại tòa trấn nơi đây, để đề phòng có biến Diêm Xuyên lắc đầu một cái Thấy Diêm Xuyên kiên trì như vậy, mặt Vũ Hề chỉ có thể bất đắc dĩ, gật đầu một cái Âm um. Diêm Xuyên nhanh chóng vọt về phía tây ngoại châu Lôi đế thấy diêm xuyên rời đi, trái tim vừa nãy còn trầm xuống, giờ thở vào một hơi, muốn lại phản kháng. Nhưng sau khi nhìn xung quanh một chút, lôi đế nhức thời cười khổ. Hắn căng bản không phản kháng được. Âm! Um, khắp nơi trong thiên hạ đều truyền đến tiếng nổ vang. Lôi đế với thập ngũ trọng thiên đỉnh phong tất nhiên có thể nhìn thấy phía xa. Trước tiên hắn nhìn về phía nội Bắc Châu. Vừa vạn hắn nhìn thấy chủ nhân nội Bắc Châu, Tổ Thiên Vương bị hoàng một đao chém làm hai nửa. A Tổ Thiên Vương! Lôi đế cả kinh kêu lên. Bởi vì thực lực của Tổ Thiên Vương tại nội Bắc Châu căn bản so với lôi đế không phân cao thấp. Một nhân vật cường thế như vậy lại bị một đao chém chết. Chỉ một đau thôi sao Nhìn phía xa Gia đầu lôi đế đột nhiên tê dại một hồi Hắn lại cảm thấy mình thật may mắn Đồng thời cũng sợ hãi vì mình quá nông cạn không biết gì Trước đây không lâu Hắn cho rằng cường giả cõi âm của thế giới thứ nhất Chỉ có một mình tướng thần Những người khác căn bản không đáng chú ý Nhưng hiện tại xem ra Lúc đó mình buồn cười tới mức nào? Lôi đế xem ra đã hiểu rõ, Diêm Xuyên này cũng không hề thi triển toàn lực. Trong tình huống không có thi triển toàn lực, mình lại bị bắt. Vậy mình có tư cách gì mà so sánh với Diêm Xuyên? Lại nhìn nữ tử của thế giới thứ nhất tại nội Bắc châu kia. Nữ tử đó hẳn là hoàng của giáo trường bất tử đúng không? Một đao thuấn sát tổ thiên vương có thực lực không phân cao thấp với mình sao? Gia đầu lôi đế lại một hồi tê dại. Ẩm! Um, một tiếng nổ vang phát ra tại Bắc ngoại châu lại thu hút ánh mắt của lôi đế. Lôi đế nhìn tới. Chủ thần phía bắc. Lôi đế nhìn về phía chủ nhân một châu của Bắc ngoại châu. Chủ nhân Bắc ngoại châu là một nam tử tóc vàng mắt xanh. Thân hình hắn cao mười trượng, cực kỳ cao lớn. Tay hắn cầm tam xoa kích, thân thể chấn động, thần diễm trùng thiên. Ở trước mặt hắn là một nam tử gầy gò đẹp trai. Nam tử này nhìn qua yếu đuối mong manh, căn bản không đỡ nổi một đòn. So với chủ thần phía bắc, hình thể càng không phải là cùng một cách vập. Chủ thần phía Bắc dường như đang dễ cật nam tử gầy gò đẹp trai kia. Nam tử gầy gò cũng không phí lời, đưa bàn tay phải ra, một chưởng cách không đánh về chủ thần phía Bắc. Đùng! Một tràng pháo tay cực lớn lại va nát hư không. Đánh tới mức mặt chủ thần phía Bắc kia bị biến hình. Cả người nằm ngang bay ra ngoài. Ách! Sắc mặt lôi đế cứng đờ. Đó là chủ thần phía bắc thực lực không kém mình. Không ngờ hắn lại bị nam tử gầy gò kia đánh một chữ nát mặt bay ra ngoài. Chủ thần phía bắc bay vạn dặm mới đứng vưỡng thân hình, sợ hãi nhìn về phía nam tử gầy gò. Giết! Hét lớn một tiếng tam xoa kích trong tay chủ thần phía bắc ầm ầm đâm về phía nam tử gầy gò. Vù! Nam tử gầy gò đưa rã một trảo. Đã cướp được tam xoa kích vào trong tay mình. Ách! Chủ thần phía bắc nhất thời biến sắc. Âm! Tam xoa kích vô số lần rơi vào trên mặt chính mình. Nam tử gầy gò dường như đang chơi đùa rất vui vẻ vậy. Hắn lại đánh chủ thần phía bắc bay ra ngoài. Trong khi bay ra, tám cái răng rơi ra ngoài. Khuôn mặt chủ thần phía bắc biến dạng tới cực độ. Nhìn bộ mặt bị đánh tới mức biến dạng của chủ thần phía bắc, lôi đế đột nhiên giật mình. Nhìn bộ dạng đó hẳn là cực kỳ đau đớn. Giờ phút này, lôi đế bỗng nhiên có chút cảm kết diêm xuyên. Dù sao, thời điểm viêm xuyên đánh mình, vẫn rất nhẹ nhàng. Phía xa, nam tử gầy gò đột nhiên dùng chút lực bẻ gãy tam xoa kiếp. Đó! Đó lại là... Lôi đế nhất thời không biết nói cái gì Tam xoa kích cường đại thế nào Bản thân lôi đế đã tự mình trải qua Nhưng ở trước mặt nam tử gầy gò kia Lại không đỡ nổi một đòn như vậy Nam tử gầy gò đến trước mặt Chủ thần phía bắc Một cước đạt ở trên mặt Âm um, Chủ thần phía bắc bị đạt ở dưới chân Trong nháy mắt sợ hãi không thể di chuyển được Sắc mặt lôi đế cứng đờ. Cõi âm thế giới thứ nhất rốt cuộc có những quái vật gì vậy? Ai nói cho ta biết thế giới thứ nhất là thế giới yếu nhất? Yếu nhất mỗi người thì có. Minh Hà Lão Tổ. Mặt vũ hề nhìn nam tử gầy gò kia trầm giọng nói. Hắn chính là Minh Hà Lão Tổ sao? Không phải trong truyền thuyết hắn chỉ chiếm 10 cương vực sao? Một châu đều không có Hắn làm sao cường đại như vậy được Lôi đế lộ ra vẻ không hiểu nói Mặt vũ hề nhớ mắt nói Ngươi thì biết cái gì Nhâm thử ở bên cạnh vẻ mặt nhất Thời tỏ ra khinh thường Một đám quốc thú chiếc tôn đều nhìn hắn với vẻ khinh thường Thực lực là dùng cương vực để phán xét sao Lôi đế nhìn vẻ mặt mọi người Nhất thời hiểu rõ vấn đề mình hỏi ngu xuẩn tới mức nào. Lôi đế lại quay đầu nhìn về phía Nam Ngoại Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 207 Thế giới thứ nhất uy thế hung mảnh vô hạn. N. Am Ngoại Châu tướng thần cũng đến trước một thành trì. Đứng ở giữa không trung, tướng thần không hề nói chuyện, khí thức khổng lồ ầm ầm đè ép cả tòa thành trì. Âm âm ầm, ầm Khí thức mạnh mẽ vừa phát ra, đè ép tới bắt tính cả tòa thành trì. Mọi người nhất thời quỳ xuống. Vô số sinh linh tử linh đều cối lại. Thậm chí vô số cây cối đều bị ép công thân xuống. Lực lượng cực lớn đè ép. Không gì địch nổi Lúc này tại cửa một đại điện Một nam tử mặt khôi giáp đứng Một tay cầm phương thiên họa kích Những người khác đều quỳ xuống Chỉ có nam tử kia cầm phương thiên họa kích Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phóng ra áp lực Chủ nhân một châu nam ngoại châu Chiến thần vô song Lôi đế nhìn tới Chiến thần vô song đối mặt với tướng thần Nhưng khí thế của tướng thần quá mức hung mạnh, vô số sóng lớn dội tới. Sắc mặt chiến thần vô song khó coi đến cực điểm. Công! Phương thiên họa kích cắm vào đại địa, chống đỡ lấy thân thể của mình, chiến thần vô song quyết không quỳ xuống.